Phàm nhân tu tiên chương 1483, trọng tụ. tự giác vợ tướng cùng Song Thủ Khôi Lỗi nghe được lời này thì không có chút gì nghi, lập tức gật đầu. Nhửnh như kẻ này mới là người chủ sự ở nơi đây. Tam Mục Khôi Lỗi dường như cố ý nói chậm lại, không chỉ Mộc Thanh cùng bị phụ, mà ngay cả mấy người hàng lậm, quyền giao nghiêng Lệ cũng nghe theo rõ ràng. Trên mặt Mộc Thanh lộ ra vẻ kỳ quái, khóe miệng bị phụ Thì Khải Nhất tỏ ra vẻ châm trọng. <cười> mộc mùi mùi, Nếu người ta muốn chờ đợi trợ thụ, Thì chúng ta cũng không ngại đợi một chút. Thế nào? Bị phụ tóc bạc quay đầu sang phía Mộc Thanh, Cười nói. Tiểu mội cũng cười ý này, Vậy thì làm theo lời làm tỉ tỉ đi. Mộc Thanh mỉm cười đồng ý. Mỹ phụ tóc bạc gợt đầu, Quỳ ảnh cử đại huyền phụ phía sau lưng bà ta, Nhẹ nhàng đung đưa. Mộc Thanh cũng khoanh tay, đứng yên trên kim hoa không nhúc nhích, cả hai người đều không kỹ định ra tay trước, mà một số cao gia yêu vật đứng sau lưng các nàng cùng đám người hàng lộc, trong lúc không có mệnh lệnh thì cũng đồng dạng khoanh tay đứng nhìn. Ba gả vào tương đối diện thấy như vậy thì cảm thấy bất ngờ, chẳng qua hành động của hai người này cũng phù hợp với tâm ý của bọn họ, nên chúng cũng không tham dự tranh đấu mà chỉ đứng đằng xa xa quan sát hai người đào quang, kiếm mạnh, ầm phong huyết quang, không ngừng đang xen vào nhau trên không trung. Tiếng nổ liên tiếp vang lên. Vô số mạnh khôi lội vỡ vụng, cũng như quỷ binh hóa thành vô số mảnh nhỏ từ trên trời cao rơi xuống. Chỉ là năm cường giả hợp thể kỳ vẫn đứng từ xa bất động kiên kỳ lẫn nhau. Đoàn quân huyết giáp khôi lội đông đảo, lại âm hiệu thuật phối hợp. Còn bên âm giáp quỷ binh rõ ràng năng lực cá thể mạnh hơn, lại có tám đại quỷ vương dẫn đầu. Như hội thêm cánh, trong lúc nhất thời, đã giết được mấy ngàn khôi lội, khiến quân đoàn khôi lội liên tiếp bị bại lui. Quỷ binh chiếm lấy thượng phong. Nếu không phải hơn trăm giáp sĩ trong chiến xa, hung hãn không sợ chết, hơn nửa quay thua kéo xe cũng có thần thông không nhỏ, cùng lấy hơn phân nửa quỷ vương, thì chỉ sợ tình hình đã càng thêm nghiêm trọng. Hàng lập thấy như vậy, thì vẻ mặt thoáng hiện ra vẻ suy tư. Huyết giáp khôi lội phổ thông, động tác chậm chạp, phản ứng không đủ linh hoạt. Rõ ràng đây chỉ là những khôi lỗi bình thường mà thôi, không hề có thần niệm phụ thể. Còn âm giáp huyền quỷ mà bị phụ tóc bạc bồi dưỡng, giờ phút này đã thể hiện uy năng. Các loại binh khí huy động khí ngầm phong nổi lên từng trần. Dưới mỗi một đợt tấn công của bên âm giáp quỷ binh thì lại có không ít khôi lội bị đóng thành hát băng hoặc là bị phong nhận chém nát. Tám âm giáp quỷ vương đại truyền thần thân phùng vân thổ vụ, tất cả đều biến thành hắc giáp cựu quỷ cao hơn 10 trường. Trên đầu có một cặp sừng cong, mặt bụi hung tợn, ngay cả khi đám khôi lỗi liều mạng ngăn cản, vẫn bị những quỷ vương này dễ dàng xé thành từng mảnh. Ba gã khôi lội vò tướng nhìn thấy tình cảnh này thì vẫn tỏ ra thở ơ, dường như đám thủ hạ bị tiêu diệt đó không hề quan trọng đối với bọn họ. Mỹ phụ tóc bạc cùng Mộc Thanh thấy quỷ binh chiếm thượng phong thì đương nhiên mừng rỡ nên tiếp tục quan sát. Một thời gian sau, Bên huyết giáp khôi lỗi đã tuổn thất hơn phân nửa, hơn trăm chiến xa đều bị hủy hoài trong chốc lát, mà âm giáp quỷ binh cũng đồng dạng, mất đi non nửa. Tám gã quỷ vương, cả người đầy những vết thương chằng chịt. Bị phụ tóc bạc thấy như vậy, thì hàng quan trong mắt vẽ lên, quay đầu nhìn về đám cao nhà yêu vật ở đằng sau, tự hồi như muốn phân phó điều gì. Nhưng vào lúc này, ở phía sau trong sương mù, đột nhiên xuất hiện một trận ba động dữ dội. Khiến không khí xung quanh đám người hàng lập Chấn động không ngừng Không tốt Đám người Mỹ phụ Cùng ba ngã khôi lội không ngừng lùi lại Về đằng sau Một cổ linh áp đáng sợ xuất hiện Tất cả không chút do dự Lập tức hóa thành trường hồng Bắn nhanh rời xa khỏi đoàn sương mù Phản ứng của hàng lập cũng không chậm hơn So với những người kia bao nhiêu Hai cánh sau lưng hắn dùng lên Cả người hóa thành một đạo hồ quan Rồi biến mất tại chỗ Còn nguyên giao cùng nghiêng lệ cũng lập tức phóng ra một đoàn sưng mù màu xám về quanh thân thể, giá ngự âm phong, nhanh chóng phi đồn ra xa, về phần đám cao dài yêu vật cũng bỏ chạy tư tán. Ẩm Ẩm, tiếng sấm liên miên từ đằng xa truyền đến, một cơn lốc giống như bạch sắc chân long, từ trung tâm vụ hải phóng thẳng lên cao, từ trong này truyền ra tiếng sấm Ẩm vang. Tiếng gió rít nổi lên, cuộn phong quét qua mọi nơi, như muốn phá nát cả không gian. Tiếng gió vang lên khắp nơi, Bản thân sương mù vốn đã được bộ trì cầm chế thần nhiều, nhưng không ngờ là bị một trận cuồng phong cuốn sạch, không có một chút phản kháng. Ở trong gió hóa thành hư ảo. Hạng lộc một lần nữa hiện hình ở nơi xa hơn hai nghìn trường. Hẳng quay đầu nhìn lại chỗ cũ thì trong lòng không khỏi cả kinh. Hắn chỉ thấy nơi đó vốn vụ hại động đồng không nhìn thấy cuối, mà giờ phút này không còn sót lại chút gì. Tất cả đều trở thành một thế giới đầy cuồng phong, tiền do thét gạo liên miên không dứt vô số phòng nhận mà mắt thường cũng có thể thấy được, như mưa bay búa đầy trời. Trường phong bạo này vô cùng kinh khủng, một số khối lội cùng quỷ binh đang tranh đấu lúc này, không kịp trốn đi, thì lúc này đã bị cuốn vào trong gió không ngừng đau khổ dại dù, nhưng đều không thể thoát ra. Phút chốc, nơi đó truyền ra tiếng nổ vang cùng tiếng kêu thảm thiết. Vô luận là khôi lội hay âm giáp huyền quỷ Đều thiệt cốt vô tồn Chỉ có bác đại quỷ vương trên người còn toàn hắc quang Vẫn cố lượng mạng ngăn cản Nhưng tình trạng cũng nguy hiểm trùng trùng Mị phụ thấy tình cảnh như vậy Thì sắc mặt trở nên khó coi vô cùng bỗng nhiên trong miệng phát ra Một tiếng kêu bé nhọn Nhất thời bác đại quỷ vương hô ứng Kêu lên một tiếng Thân hình nhoán lên Miệng cường hóa thành từng đoàn hắc sắc quan cầu Tập trung lại một chỗ hắc quang đại phóng Tám quả quan cầu khóa thành một, bề ngoài quan cầu dị mang lưu chuyện, sau đó biến thành một cự quỷ, cao đến vài chục trường. cự quỷ này vừa hiện thân thì khẽ rung mình. Chỉ sau vài lần chớp động, đã thoát ra khỏi sự trói buộc của cuồng phong, sau đó lập tức lao thẳng đến chỗ bị phụ tóc bạc. Lúc này, trong mắt bà khôi lội, lập lệ tình mang nhìn về phong bào, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Tiếng bức dân nặng nề, bịch bịch bịch. Tại tầng sâu trong cùng phong truyền đến, mặt đất cùng theo đó mà rung lên. Tiếng sau lại to hơn tiếng trước, dường như cơ thứ gì đang tiến về phía đám người hàng lập, nhịp điệu cũng vô cùng kỳ quái. Đám người Mỹ Phụ Mộc Thanh cùng ba gà khôi lội nhìn về cơn lốc. Vẻ mặt ngưng trọng vô cùng. Kết quả một lát sau đã mơ hồ xuất hiện một khắc ảnh lớn như núi, ở hiện trong phong bào. Mỗi chốc muộn lớn hơn, rõ hơn. Phong bào mạnh liệt như vậy, Dường như không hề có chút ảnh hưởng nào Tới hát ảnh. Trong mắt hạng lập, Loẽ lên một tia làm mang, Thoáng chốc, hắn đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong phút chốc, Tiền rỗng to từ trong cân lốc truyền đến. Hắc ảnh nhóng lên một cái, Đã lân đến cả nghìn trường, Hóa thành tự hồng sắc cử nhân. Đây rõ ràng là tự huyết khôi lội Của địa huyết lão quái. Lúc này, hai gã huyết bảo nhân Đang ngồi trên hai vai của khôi lội. Mà phía trên đầu khôi lội, Cũng có một hát bảo nhân đang đứng, kẻ này chính là người thần bi nhất trong tứ đại yêu vương, lục túc. Vừa thấy huyết bảo nhân cùng lục túc, thì trên mặt mị phụ tóc bạc cùng mộc thanh hiện ra vẻ vui mừng. Chỉ là chưa kịp hỏi gì, thì ba gã khôi lội phía xa, trong mắt không ngừng lén lên lục mang, tăng một khôi lội bỗng nhiên quát lớn. Hai người các ngươi sao có thể còn xông sót thoát ra? Những người khác đâu rồi? Những người khác, người nói là những tên này ư. Lục túc nhạc nhạt nói, tại áo hắn lập tức rùng lên, đột nhiên bốn thứ gì tròn tròn, từ từ huyết khôi lội rơi xuống. Hàng lập ngưng thần nhìn kỹ lại, thì nhận ra đó là mấy chiếc đầu huyết hồng sắc, phía trên vẫn còn mang khôi giáp kỳ lạ. Người đã giết chết hết bọn họ ư? Điều này không có khả năng. Bốn người bọn họ, thực lực còn hơn chúng ta, lại có nhiều quỷ vật phụ trợ như vậy. Vừa thấy mấy chiếc đầu, Sự giáp khôi lội cả kinh, tỏ vẻ không thể tin được. <cười> Nếu là buồn tôn của các người ở nơi đây, thì dưới sự liên thủ của bài tên Kim phù, ta còn thực sự phải thối lùi ba bước. Nhưng sau khi phụ thân vào khôi lội, còn có thể phát huy được một nửa thực lực của bản thân, đã là không tội rồi. Nhưng làm sao, có thể nào gây khó dễ cho ta? Lam Đạo Hữu, Mộc Đạo Hữu, lập tức giết chết hết bọn họ, không để lại một mống. Lục túc cười lành, rồi lên tiếng phần phó, sát khí trùng thiên. Tăng một khôi lỗi nghe được lời này, trong mắt hiện ra vẻ kinh hoàng, hẳn quát lên một tiếng chói tai. Chạy! Chia ra mà chạy! Vừa dứt lời, thì ba gã khôi lỗi liền thúc giục quay thú dưới thân, hóa thành ba đạo kinh hồng nhạc sắc khác nhau, bắn đi ba phía. Chỉ sau vài lần chớp động, đã ra xa cả mấy trăm trường. Quay thủ bọn chúng ngồi, không ngờ lại am hiểu đồn thuật quỷ dị, quả là kỳ lạ. Nhưng đám người lục túc, tự hồ đã sớm bàn bạc kỳ lượng, trong miệng mỹ phụ phát ra tiếng cười quá dị. Bỗng nhiên, hóa thành một cổ khói nhẹ, bay thẳng đến tự giáp khôi lội. Quỷ ảnh sau lưng nạn, cũng hóa thành một đoàn ô mang, theo sát phía sau. Một thanh chân đạp kim hoa, nhất thời một hát sắc quan trần hư không xuất hiện. Thân hình nạn lập tức biến mất, rồi lại xuất hiện cách song thủ khôi lội không xa. Một gà huyết bạc nhân hét dài một tiếng, rồi hóa thành tự hồng quang diệm, bầm chốc, kéo dài cả trăm trường, truy đuổi tam mục khôi lội. Tiện hồ của cả ba vẫn còn vang vặn, thì bóng người đã biến mất không thấy đâu. Trong nháy mắt, tại châu cụ chỉ còn hàng lập, hai người nguyên giao, nghiêng lệ, cùng hơn mười cao gia yêu vật. Hàng lập thấy như vậy thì trong lòng khẽ động. Đúng lúc này, bên tay hắn truyền đến thành âm của nghiêng lệ. Hàng đào hữu. Nhận cơ hội này, chúng ta chạy trốn thôi. Những yêu vật còn lại ở đây, không có khả năng ngăn cản người chứ. Hàng lập nghe được truyền âm, tùy bên ngoài nét mặt không đổi, nhưng trong lòng cũng đã động. Nhưng hắn chưa kịp truyền âm trả lời, thì bỗng như mày, lập tức quay đầu về một phường khác, nhàn nhạt nói. Người nào đang lén lút trốn ở nơi đó? Lời này của Hàng lập, Khiến cho hai người nguyên gia hoàng sợ Đám cào nhà yêu vật tại phù cận cũng ngẩn ra Đồng thời nhìn về nơi đó Bộ dạng như lâm đại định À, thần thông của hàng đạo hữu Quả là bất phạm Một chút thần thông ẩn nạc của kim mộ Không thể nào giấu Diếm đạo hữu Một trận cuồng tiếu từ hư không truyền ra kim quang lóe lên Một đạo hư ảnh từ hư không mà hiện, Đây chính là kim mao thường viên kim linh Tuy trong miệng hắn cười lớn Những ánh mắt nhìn hàng lập lại trở nên băng hạng vô cùng. Còn hai người nguyên giao, nghiêng lệ, vừa thích Kim Viên thì liền đổi sắc mặt. Các nàng ở địa huyên nhiều năm như vậy nên đương nhiên biết rõ sự lợi hại của Kim Viên. Ngay cả khi hai nàng vô cùng tin tưởng vào thực lực của hàng lập thì cũng không dám hy vọng hắn có thể đánh được tồn tại cấp luyện hư hậu kỳ. Lại còn hơn 10 cao gia yêu vật khác, muốn thoát thân quả là si tâm vọng tượng. Chúc mừng Kim Huynh. Cũng đã bình yên thoát khỏi hiểm cảnh. Hạng mộ cùng đào hữu lạc nhau trong sương mù, quả thực vô cùng lo lắng. Nhưng xem ra là tại hạ đã quá lo nghỉ rồi. Với tu vi của Kim Huynh, quỷ vật đâu thể nào gây khó khăn chứ. Một quang của hàng lập lấy lên, bất động thành sắc, nhàn nhạt trả lời. Tại hạ tuy có chút bản lĩnh bảo mệnh, nhưng so với hàng đào hữu thì kém xa. Đào hữu lấy tu vi lình tương, lại có thể tự mình rời khỏi sương mù. Điều này mới khiến cho kiên mộ thật sự bái phục. Ngương mặt đầy lông của Kim Linh khẽ cười. Hạng mộ đâu có được bổn sự đó, tất cả là nhờ nguyên tiên tử cùng nghiên đạo hữu tương trò. Hạng lập lắc đầu trả lời. Hai vị tiên tử, cho dù có biện pháp thoát ra khỏi sương mù, nhưng nếu không được hạng huynh xuất thủ tương chờ, thì chỉ sợ cũng không thể ứng phó với nhiều lệ quỷ hung phát được. Kim Linh tỏ về từ chối bình luận. Hạng lập cũng chỉ cười mà không nói nhưng trong đầu đang không ngừng tính toán. Tuy rằng, hắn tự tin thần thông bản thân không dưới kiềm linh, thậm chí hơn 10 cao gia yêu vật kia đồng loạt ra tay, thì hắn cũng nắm chắc 7-8 phần bình yên bỏ chạy. Nhưng đó là tình huống chỉ có một mình hắn. Nếu mang theo hai người nguyên giao, thì hắn không nắm chắc đủ 5 phần. Một chuyện mạo hiểm lớn như vậy, không đáng để làm. Dù sao nơi này, cũng là minh hải chi địa, luôn có những chuyện quỷ dị không thể đoán trước được. Vậy cứ nên chờ một cơ hội khác là hơn Trong tham chốc hàng Lập đã có quyết định Nên lúc này thăm dòng cùng Kim Linh Nói chuyện phím Kim viên thấy Hạng Lập Vẫn không có gì động Thì cũng yên tâm Đồng dạng mỉm cười đôi đáp Thoạt nhìn thì hai người không khác hạo hữu Tương giao nhiều năm Ngay lúc bọn họ nói chuyện Thì lục quang chợt loay phía chân trời Đồn quang không một tiếng động để chính là một thanh chân đạp kim hoa phi đồn trở về Hàng lập thoáng ngẩn ra, nhưng lập tức nhớ đến việc nàng có sở hữu một loại đồn thuộc quỷ gì như truyền thống trần thì thoáng giật mình. Lục quan chấp lên vài cái, đã xuất hiện phía trên đỉnh đầu đám người hàng lập. Thân hình Mộc Thanh cũng hiện ra rõ ràng. Tham kiến chủ nhân Kim viên khom người, cùng kính lên tiếng. Kim lão vẫn bình yên vô sự, thật là chuyện may mắn. Mộc Thanh vừa thấy Kim viên trở lại, thì sắc mặt liền tỏ ra vui mừng. Cũng là nhờ vài món hộ thân bảo vật, chủ nhân ban thường lúc trước. Nếu không, chỉ sợ Kim Linh không thể bình yên vô sự trong đám quỷ vật. Cuối cùng, là nhờ vào đại thần thông của hai vị lục túc đại nhân và địa huyết đại nhân mới có thể thoát ra. Kim Linh cùng kinh đá. Cần lúc vừa rồi, đúng là do lục túc đạo hữu ra tay. Đây cũng là lần đầu ta biết, lục túc đạo hữu còn tinh thông phong thủ tính một thanh trầm rãi nói, trong lời nói dường như hàm chứa một chút khó hiểu. Lục Túc đại nhân thần thông to lớn đã vượt xa so với dự đoán, chàng qua cũng nhờ vậy mới có thể dễ dàng tiêu diệt mấy quỷ vật và khôi lỗi đó. Kim Linh trầm giọng nói, lời này Kim Lão nói không sai, nơi này nguy hiểm trùng trùng, đương nhiên thần thông của Lục Túc đạo hữu càng lớn càng tốt. Nếu ta đã đắc thủ, thì những người khác chắc chắn sẽ không tốn nhiều thời gian. Nói xong, một thanh lại gần đầu, nhìn về phía xa đang cúi chân trời. Cùng quả thực là xạo hợp, đúng lúc nàng gần đầu thì tại phương xa, linh quan chất động, một đoạn hắc khí xe gió vọt tới. Một lát sau, đoạn hắc khí này đã như lưu tình cạn nguyện, cực nhanh đến trước mặt mọi người. Hắc khí thu lại, hiện ra dung màu của mị phụ đầu bạc, nét mặt nàng so với trước, tuy không có biến đổi. Nhưng khi tức trên người so với lúc trước đã yếu đi vài phần, có lẽ do đã tiêu hao không ít pháp lực. Mỹ phụ như mày. Lục túc đạo hữu cùng để huyết đạo hữu vẫn chưa trở về ư. Lấy bản lĩnh của lục túc còn có địa huyết lão quái tương trợ, sao có thể chậm hơn hai ta được? Điều này tiểu mùi không rõ, Nói không chừng, hai người đã gặp chuyện gì ngoài yêu muốn. Làm tị tị à, tám gạo quỷ vương đâu rồi? Không phải là chúng cũng theo tỷ tỷ đuổi giết hai gà khôi lội kia sao? Vẻ mặt một thanh đầy kỳ quái, hỏi ngược lại. Đối phương dùng thủ đoạn tự bào, khiến chúng đều bị thương không nhẹ, nên đã bị ta thua vào ông vần Túi để tình dưỡng một chút. Nhưng dù sao cũng mong cho hai người lục túc đào hữu, không gặp phải chuyện gì. Nếu không, chỉ bằng vào ta và người thì khó có thể mơ tưởng đến Minh Hà thần nhụ. Mỹ phụ tóc bạc giải thích đôi chút, rồi chuyện sang chuyện khác. Nét mặt chất chứa đầy tầm tư, một thanh mỉm cười, đang đền mở miệng nói điều gì, thì bỗng nhiên một tiếng nổ vang từ hướng khác truyền đến. Đây chính là hướng mà hai người lục túc đuổi theo đối phương. Nghe thấy tiếng động kinh người, một thanh cùng bị phụ đầu bạc, liếc mắt nhìn nhau, ai cũng có thể thấy được vẻ kinh hoàng trong mắt đối phương. Chẳng lẽ là... bị phụ chần chờ do dự, lời nói còn chưa nói, thì một tiếng tim mình chói tay từ nơi đó truyền đến. Tiếng động này vừa đọc vào tay thì Hàng Lập đã cảm thấy đầu óc ong ong, hai mắt tối sầm, lập tức rơi thẳng từ trên cao xuống. Không tốt! Phản ứng đầu tiên của Hàng Lập là lập tức phòng bế hai tay, đã diện quyết trong cơ thể nhanh chóng, vận chuyển. Nhưng điều khiến Hàng Lập biến sắc chính là tiếng tìm mình kia từ hồ không quan đến việc hắn tự phòng bế thân giác của mình và vận công vận công kích trực tiếp vào thần thức. Tuy đã diện quyết thần diệu vô cùng, nhưng mới chỉ vận chuyển được một nửa, đã bị tiếng tiên mình mạnh mẽ, đánh tan, khiến hiệu quả trợ giúp của nó trở nên nhỏ bé vô cùng. Hàng lập trong lúc hoàng sợ, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, mà lập tức hét lớn một tiếng, thần thức trong đầu hắn bỗng cảm thấy bút nhói. Đây chính là kết quả của việc hắn tự thi truyền tinh thần thứ với mình, khiến hắn có thể tạm thời thoát khỏi sự ảnh hưởng của tiếng tiên mình kia, tạm thời khôi phục lại quyền khống chế thân thể. Nhanh chóng thúc giục pháp quyết Bên ngoài thân hắn rền vang tiếng sấm Một tàng kim hộ lập tức hiện ra bao phủ quanh người Tiếp đó hai tay đèn trắng phần mình Khẽ vỗ vào nhau Một tiếng nổ nhỏ vang lên Nhất thời ngũ sắc quang mang cùng hồi sắc quang hạ bộc phát cùng lấy nhau Tạo thành song tầng hồ cháo Bảo vệ toàn thân Dưới tầng tầng phòng hộ nghiêm mật như vậy Thì rốt cuộc tiếng tìm mình Cũng yếu đi hơn phân nửa Khi đánh vào trong thần thức hạng lập thân hình hắn rùng lên, một lần nữa ổn định lại. Chẳng qua ánh mắt hắn khẽ đảo qua nơi khác, thấy hai người quyền giao và nghiêng lệ đang rơi tự do trên không trung. Mắt thấy hai nàng sắp đập xuống đám loạn thành, thì hắn không chút lường lự, hư không xuất ra một trảo về phía nhị nữ. Phốc, một màn hơi hạ hóa thành vô số huy tê bắn đi, trong nháy mắt đã tới trước mặt của nhị nữ, linh quang lóe lên. Cả hai dưới sự bảo hộ của nguyên tử thần quang, từ từ được cuốn về bên cạnh hàng lập. Hàng lập mở rộng lớp quan diệm hội hạ bên ngoài cơ thể, ba phụ nhị nữ vào bên trong, khiến ngược mặt tái nhợt của hai nàng khôi phục lại vài phần huyết sắc một lần nữa có thể tự bay lên. Lúc này, những tiếng bệnh bệnh liên tiếp ở đằng kia truyền tới. Đã có hơn 10 cao gia yêu vật, không thể ngăn cản tiếng tiên mình nên đã rơi thẳng xuống đất. Tuy rằng đám yêu vật này da dày thịt béo, nên cho dù rơi từ trên cao xuống không có nguy hiểm đến tính mệnh, nhưng chúng đều lấy tay, cùng lấy hai tay, lăn lộn đau đớn. Các loại hội thể liên quan bên ngoài thân bọn chúng không ngừng bùng lên, nhưng căn bản là không có chút hiệu quả ngăn cản nào. Hàng lập hít sâu một hơi, ánh mắt đào qua một nơi khác. Chỉ thấy Kim Linh chẳng biết từ khi nào đã đứng đến bên cạnh Mộc thành. Kiềm hòa dưới chân nàng phóng ra, phiền phiến hoa ảnh, đem cả hai bảo vệ vào bên trong, khiến hai người có vẻ không chịu ảnh hưởng nhiều của tiếng tiên minh. Còn về phần bị phụ tóc bạc, toàn thân cũng được bao trùm trong một tầng âm phong mơ hồ, thân hình không hề nhúc nhích, hiện nhiên là tiếng tiên minh không hề có ảnh hưởng đến nàng ta. Chỉ là ba người này, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phương xa không chấp mắt, cùng bởi tiếng tiên minh vòng tới từ cuối chân trời càng ngày càng to. Thiên tượng cùng theo đó mà hiện lên Một cử đại trùng hành xích hồng sắc Hiện ra ở phía chân trời Trùng hành này lần thiết nổi Che kín cả nửa bầu trời Một đôi mắt kép đen như mực của nó Không ngừng chuyển động Hàng quang bắn ra bốn phía Một đôi cánh mỏng của nó Lại như hai phiến quang mạc Không ngừng rung lên Đây là hình ảnh của một con ruồi phóng lớn không biết bao nhiêu lần Tiếng tìm mình khiến hạng lập thiếu chút nữa Ăn không ít đau khổ Đúng là được phát ra từ đôi cánh này, bằng mắt thường có thể nhìn thấy từng gần sóng ba đồng trong không khí tàn mát ra mọi nơi rồi biến mất. Nhưng trên thực tế, nó không hề biến mất mà hóa thành tiếng tim mình rơi vào trong tay mấy người hàng lập. Với khoảng cách xa như vậy mà còn có uy lực đáng sợ, nếu đứng gần cùng ảnh kia thì các bạn không cần chiến đấu, chỉ cần bàn vào âm thanh phát ra từ đôi cánh cũng đủ để tiêu diệt các đối thủ có tù vị thấp nhưng trùng ảnh này hiện giờ không phải chỉ huy động hai cánh mà tại nơi đó còn phùng ra vô số xích hồng quang trụ dày đặc như mưa cơ hồ bao phủ toàn bộ khu vực không gian phía dưới tuy rằng không thể cảm nhận được uy lực của xích hồng sắc quang trụ nhưng từ xa nhìn lại vùng không gian hồng sắc quang trụ bao phủ đã hóa thành sắc đỏ như máu không biết đó chỉ là phản quang hay là do quang trụ thật sự đốt cháy cả không gian mà tại bên cạnh hồng sắc quang trụ hóa thành cử vọng Đang có hai vật thể liều mạng để tránh đoạn công kích từ quan trù. Hai vật thể này cùng không lớn, chỉ lớn khoảng 10 trường, nhưng so với trùng ảnh che trời kia thì quả thật quá nhỏ bé, khiến người ta không chú ý. Lòng quan trong mắt hàng lập chợt lé, nhất thời thấy rõ ràng hai vật thể đang chấp động như loại quỷ mì này. Trong đó, rõ ràng là một con tử huyết khôi lội, thù nhỏ mấy chục lần, còn bộ dạng của vật thể còn lại, khiến cho hàng lập chấn động không thối. Vật còn lại là một quái vật, cả người tối đen như mực, trên đầu mọc ra những chiếc râu rất dài, sáu chi như sáu thanh đao. Quái vật này không lớn hơn so với huyết hồng khôi lội là bao, nhưng trên người trải rộng lồng màu cứng rắn, hai mắt hắt ra những ti hồng quang lành lành, sau lưng bụng cây cánh đang phe phẩy, nhưng chỉ có một đầu con quái trùng khổng lồ. Con quái trùng này cùng từ huyết khôi lội, tiến lại gần trung hành, thật sự có thể chống lại tiếng tìm minh. Mà vẫn bình yên vô sự Hơn nữa chúng chất động liên tục Đầy quỷ dị Tượng đạo ánh sáng màu đỏ Nhìn như xuyên thùng thân hình cả hai Nhưng trên thực tế Chỉ là đánh trúng hương ảnh của bọn họ mà thôi Tự huyết khôi lỗi Vừa tranh né Đồng thời trong tay vừa xuất hiện một thanh bùa lớn Tượng đạo phụ mang hình bán nguyệt Chém xuống tới tấp Còn cựu trùng màu đen công kích lại Càng thêm quỷ dị Sáu chi chất động liên tục Đồng thời bắn ra rất nhiều đạo ánh sáng màu đen Cổng kích của hai người hơn phân nửa đều bị cuộc sáng màu đỏ tiêu diệt, chỉ số ít thông qua cử vọng, nhưng khi vừa tiến tới cách trùng hành hơn mười trường, đã bị một tầng vô hình lực ngăn cản lại. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là tồn tại cấp yêu phụ? mỹ phụ vừa thấy trùng hành, nhất thời hồi lên thất thanh. So với việc này, ta càng cảm thấy hứng thú với bản thể của lục túc đào hữu hơn. Động tượng mộc thành coi đúc lại, lầm bầm trong miệng một Đạo Hữu, hiện tại cũng chưa phải lúc tranh luận việc này. Tồn tại thiên phụ cấp của phụ du tộc gần sánh ngang với chân linh. Nếu thực sự xuất hiện nơi này, ta nghĩ rằng không có ai có thể thoát được. Bị phụ từ trong kinh hải tỉnh táo lại, đét mặt nhằn nhò nói. Chẳng lẽ, làm tỉ tỉ nhìn không ra sao? Xuất hiện nơi này chỉ là ảo ảnh của thiên phù cấp tồn tại mà thôi, dường như là do gà khôi lội bị đám người lục túc đuổi giết, sử dụng bí thuật mà triệu hồi. Ảo ảnh này một khi hao hết uy năng, sẽ ngay lập tức biến mất. Lột túc cùng địa huyết, hẳn là rất hiểu điểm này, lúc này mới không ngừng kéo dài thời gian. Một thành bình tĩnh dị thường nói, Ảo ảnh ư. Bị phụ tóc bạc ngần ra, lập tức cũng cẩn thận đánh giá hư ảnh của con rồi khổng lồ kia, một lúc sau mới thở dài, yên tâm nói. Đúng như vậy, chỉ là ảo ảnh mà thôi, đại khái chỉ có hai ba thành uy năng của thiên phụ chân chính. Hơn nửa ảo ảnh cũng không có thần điểm chủ thể. Nếu không, hai người lục túc bọn họ cũng không có cách duy trì lâu. Nhưng những công kích này cũng có điểm lợi hại. Khôi lội cùng lục túc vẫn không dám đón đỡ công kích. Đây là lẽ tự nhiên. Cho dù chính là hư ảnh uy năng đơn thuần, thiền phù cấp tồn tại trong phù du tộc cùng sấp xỉ chân linh. Chúng ta làm sao có thể ưng phó chứ? Mộc Thành khẽ nhất miệng. Hai người hiểu rõ chân tướng trùng ảnh kia, hiển nhiên không đuổi theo. Chỉ đứng tại chỗ, nhìn cuộc chiến ở đằng xa, chờ cho đến khi uy năng của trùng ảnh hao hết. Hàng lập ở một bên, chú tâm lắng nghe, sắc mặt không khỏi tránh khỏi xuất hiện vài ti dị thường. trợ mắt nhìn sự tình phát sinh, hắn cũng không thể làm điều gì, hiển nhiên cũng không lên tiếng. Lúc này, Mỹ phụ đạo nhìn đám cao nhà yêu vật, đang lăn lộn trên mặt đất, như mày, tay áo nạn rung lên. Một đoàn ánh sáng màu đen thổi quét qua, nhảy mắt. Đã bào quanh đám yêu vật ở trong đó Nhất thời Thần trí yêu vật tỉnh táo trở lại Rốt cuộc ngừng lăn lộn Nhưng thân thể vẫn vô lực Không thể đứng dậy Thấy tình hình như vậy Mị phụ hài lòng Một lần nữa quay đầu nhìn chăm chăm Cử đại trung ảnh ở đằng xa Quả nhiên Như lời Mộc Thanh nói Cử đại trung ảnh nhìn uy lực Bên ngoài thân thể bộc phát ra Những tia hồng quang cho mắt Một tiếng nổ lớn vang lên Nó đột nhiên vỡ vụn ra Cuối cùng, hóa thành một đoàn quan hạ đỏ đậm, biến mất vô ảnh vô tung. cột sáng đỏ đậm cùng nhai mắt, biến mất trong hư ảnh. Quả trụng màu đen và tử huyết khôi lội, vốn đàn cùng nhau tránh né cột sáng đỏ đậm, cùng thời dài một hơi, đồng thời thân hình bất động tại chỗ. Tự quan cùng hắc mang trên hai người, lưu chuyện không ngừng, dần dần khôi phục nguyên khí. Hai người khẩn trung đồn quan, hướng đến chỗ đáng người một thanh. Một lát sau, tử huyết khôi lội cùng linh trụng màu đen đề tới cho đám người mị phụ Tuy rằng trong lòng đã sớm nhận định quái trùng Chính là do lục túc biến thành Vẻ mặt một thanh và mị phụ Vẫn ngưng trọng nhìn chầm chầm quái trùng này Kết quả Đầu vai từ huyết khôi lội chợt lấy ra huyết quang Hai gà huyết bào nhân từ từ đi ra Hai người vừa rồi ẩn bên trong khôi lội Trên người quái trùng hắc mạng lưu truyền không ngừng Hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại Linh quang chợt lấy Sau đó một bóng người mờ ảo hiện ra Rõ ràng là lục túc Chính là lúc này Chiếc áo choàng màu đen hắn vận mặt Đã biến mất để lộ ra khuôn mặt thật Hàng lập xem xét việc lúc này Trong lòng giật thoát Tuy diện mạo của lục túc hiện ra một nửa Nhưng khẳng định là không khác một nam tử bình thường Da thịt sáng bóng Đôi mắt màu xanh biếc, Thoạt nhìn còn rất trẻ tuổi Đôi mắt màu xanh nhìn như đang chuyển động Làm cho người ta cảm giác lạnh sương sống Thật sự, đúng là lục túc đạo hữu rồi. Mị phụ thở dài ra một hơi nói. Tại sao làm đạo hữu đối với Tài Hà còn hoài nghi? Lục túc ở trên cao, hai tay chấp sau lưng, bần quờ nói. Lục túc huynh cũng là linh trường chi khu, không biết là có quan hệ gì, biết phụ du tộc hay không? Trong mắt một thanh chợt lóe ra dị sắc, rồi lại bỗng nhiên ngắt lời hỏi trước. Phụ du tộc, không biết nên trả lời gì về đạo hữu như thế nào cho đúng. Nguyên bản ta xuất thân từ bộ tộc này. Lực túc mỉm cười, khẩu khí nhẹ nhàng, nói bần quơ. Vừa nghe lời này, sắc mặt một thanh cùng mị phụ đều biến đổi sắc mặt. Nói như vậy, Lục túc huynh từ ban đầu, đã biết nơi đây nên cố ý dẫn dụ mấy người chúng ta tới. Không biết những khôi lội của phụ du tộc này có quan hệ thế nào đối với đạo hữu. Mị phụ lạnh lùng lên tiếng. Điểm này, nhị vị đạo hữu có thể là đã hiểu nhầm tài hạ. Ta tùy rằng biết thánh địa trong tộc, nhưng năm đó ta tu vị thấp kém, không biết rõ vị trí cụ thể của thánh địa. tại hạ đợi nhiều năm trên địa uyên như vậy, đã dậm chân ở cảnh giới hiện tại không biết bao nhiêu năm tháng. Nếu sớm biết địa uyên có thông đạo tới đây, thì không có lý do gì, chờ đến bây giờ mới đưa các vị tiến vào. Quả thực, bạn nhân trong lúc vô ý mới phát hiện ra địa uyên có liên hệ với Minh Hạ. Về phần phù du tộc, họ sẽ phải khôi lội xuất hiện. tại hạ không biết tình hình. Theo ta được biết, tại thánh địa này, bình thường mấy ngàn năm mới có thể mở ra một lần. Chúng ta mới tiến vào bất quá chỉ mấy trăm năm mà thôi. Tình hình như vậy, còn việc gặp phải những khôi lội này, chỉ có thể nói vẫn khi chúng ta thật sự không được tốt lắm. Nếu là tại hạ có quan hệ cùng phù du tộc, làm cách thể nào để khôi lội tiến vào nơi đây? Thần thông của các vị đạo hữu, tại hạ cùng hiểu vài phần. Lượt túc bình tĩnh hồi đáp. Nghe xong những lời này của Lục Túc, Mị Phụ cùng Mộc Thanh không khỏi liếc nhìn nhau. Tuy rằng hai người đều không thể tìm ra những điều mâu thuẫn trong lời nói của hắn, nhưng hai người đều là những kẻ tu luyện không ít năm, hiện nhiên biết đối phương có nói thật hay không. Chỉ là trong lúc nhất thời cũng không cách nào tìm được lời phản bác. Để huyết đạo hữu, người cảm thấy như thế nào? Mộc Thanh khẽ quay đầu, đột nhiên hỏi hai gã huyết bản nhân hai gã huyết bào nhân từ lúc xuất hiện vẫn đứng trên hai vai của tử huyết khôi lội không nói một câu hiện tại nghe được một thanh hỏi trong mắt hai gã huyết bào nhân chợt lóe lên huyết quang liếc nhìn nhau một người trong chúng thản nhiên nói tại hạ cảm thấy lục túc huynh không phải đang nói dối biết rằng thời gian lục túc huynh ở trên địa uyên tuy rằng không phải dài nhất nhưng là cũng không phải ngắn quả thực lục túc huynh chẳng cần làm chuyện mờ ám chẳng lẽ vì vì đào hữu muốn trở về sao? Chúng ta đã đắc tội viết phụ du tộc, không thể lấy được minh hà thần nhụ, vì vậy có thể sẽ cam tâm. Huyết bảo nhân vừa nói, vừa đứng bên lục túc. Thấy bộ dạng huyết bảo nhân như vậy, Mộc Thành cùng mị phụ không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Một lúc sau, thần sắc mị phụ thay đổi một chút, nở nụ cười nói. Nếu để huyết đạo hữu đã nói như vậy, Lão Thân cùng Mộc Đạo Hữu hiển nhiên cùng tin tưởng lục túc huynh bất quá nếu phù du tộc đã biết trong thánh địa không ổn vì sao không phái thật nhiều nhân thủ hoặc là cấp bậc kim phù cao giai lại đây như vậy chẳng phải chúng ta khó lòng mà chạy thoát sao nói rất hay chỉ sợ là phù du tộc tùy rằng phát hiện vô bến lần trước của chúng ta nhưng không nắm chắc được chính xác thời điểm lần nào chúng ta tiến vào cho nên không thể phái người canh gác quanh năm suốt tháng mà nơi này tùy rằng là thánh địa của phù du tộc Người bình thường của phù du tộc không thể nào tùy ý bước vào, để cố tình xâm phạm, nhẹ thì tu vi đại lui, nàng thì chết ngay tại chỗ. Nếu gặp phải trùng hại đại quân, <cười> chỉ sợ chúng ta, ngay cả xương cốt cũng không còn. Lục túc bỗng nhiên lộ ra một tì kỳ quay nói. Vừa nhắc thấy trùng hại, bị phụ rùng mình, lập tức cười lên hà ha, đáp lại. Lục túc huynh, cần gì phải trêu dọc chúng ta như vậy? Mặc dù phụ du tộc ở linh giới không có tiếng tăm lắm, thậm chí rất ít người biết đến, nhưng đối với các tộc lân cận mà nói, uy lực của phụ du tộc sẽ ngàn tầm với mấy đại tộc trong linh giới. Phụ du tộc cần gì phải xuất ra đại quân trùng hại chứ? Đúng như vậy, theo tuyển mùi được biết, phụ du tộc xuất động trùng hải, cố nhiên, ngay cả chân linh cũng phải tránh lui một phần. Nhưng làm như vậy cũng sẽ đả thương nguyên khí của quá nửa bản tộc. Nếu không có tầm ảnh hưởng lớn, nguy hại đến sự sông chết trước mắt, tuyệt đối sẽ không để nào dễ dàng xuất quân. Ánh mắt một thanh chợt lé, sau đó trấn định lại, phân tích rõ ràng. Không thể tưởng được, nhị vợi đạo hữu hiểu biết không ít về phù du tộc chúng ta. Đúng như vậy, đối phó với chúng ta chỉ cần một gà thiên phù cấp tồn tại là quá đủ, quả thực không cần làm những việc thừa thải kia. Chúng ta nên nhanh chóng nắm bắt cơ hội này của du tộc cho dù muốn phái người đến, nhưng tiến tới nơi đây cũng không phải dễ dàng, ít nhất cũng phải mất mấy tháng. Thời gian này cũng đủ để chúng ta tìm được thần nhụ, tìm đường quay trở về. Lúc này, chúng ta cố nhiên bị quỷ vật mai phục, nhưng cào dài quỷ vật tại Minh Hà cũng bị đánh chết không ít. Lộ trình sau này chắc chắn sẽ thoải mái hơn. Hiện tại, trong tay các người có âm binh cùng khôi lội, còn có thể sử dụng không? Ánh mắt lục túc đào qua mọi nơi. Trầm giọng hỏi Bị quỷ vật đánh lén Tuy rằng động tác của ta rất nhanh Nhưng thu hồi khôi lội cũng không kịp Một gà huyết bạo nhân nói Lão thần thấy tình hình càng ngày càng tệ Chẳng nhận mấy con quỷ vương Bị khôi lội đả thương rất nặng Toàn bộ âm binh cũng bị lục túc huynh Thi truyền phong thuộc tính thần thông Tiêu diệt hết rồi Mị phụ tóc bạc khẽ thở dài Làm đạo hữu, hạ tất phải nói như vậy. Tuy rằng lúc trước chúng ta có giao ước, đạo hữu chỉ cần luyện chế 8.000 quỷ binh, nhưng đạo hữu đã mang theo âm khí tinh thuần, số lượng không chỉ có bằng ấy, chắc hẳn đạo hữu đã luyện chế ra một ít âm giáp huyền quỷ. Tình hình hiện tại đã như vậy, cũng không phải là quá tệ. Trong mắt lục túc, chợt lấy ra tia sáng, âm trầm nói, Mỹ Phụ Tóc Bạc nghe những lời này ngờ ngờ một lúc, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Không thể tưởng được, Lục Thúc huynh cũng biết việc này. Đúng vậy, lão thân vì lo xa, cho nên luyện chế ra 500 quỷ binh tinh nhuệ. Tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng thực lực mỗi quỷ binh so với âm giáp huyện quỷ hơn hẳn một bậc. Tốt lắm, lội trình về sau, dù có gặp phải nguy hiểm, cũng không còn đáng ngại, bởi đã có số khối lội còn sót lại, cùng với mấy trăm âm binh hỗ trợ. Ta không biết các vị đạo hữu còn có tính toán gì khác hay không, nhưng mục đích cuối cùng Là lấy Minh Hà Thần Nhũ. Chúng ta mau chóng chuẩn bị hành trang. Các người nghỉ xem, nên hành động như thế nào? Tài Hà, sẽ không mảy may quan tâm. Nhưng ai đến đây cũng có một đích từ trước. Tốt nhất các vị không cần phân tâm những việc khác. Cũng không cần tính toán những việc nhỏ nhặt. Nếu không, đừng trách Tài Hà không nể mặt. Ánh mắt lục túc đào qua trên mặt ba người còn lại. Vẻ mặt hắn tràn ngập một tiêu uy hiếp. Thần sắc mỹ phụ tóc bạc hệ động. Một thanh không chút thay đổi sắc khí. Huyết quang trong mắt hai gã huyết bào nhân thì chợt lóe Tất cả đều không tỏ vẻ gì khác thường. Giống như chưa từng nghe những lời vội rồi của lục túc. Lục túc thấy mấy người không có biểu hiện gì. Một tay phất lên. Miệng hô khẩu hiệu xuất phát. Lúc này, hàng hóa thành một đoàn ánh sáng màu đen. hướng về mục tiêu. Phía dưới cách hơn mười trường. Cào gia yêu vật cũng đồn quan theo. Hai gã huyết bào nhân thấy như vậy Bụng ống tay áo chạy rung lên, vô số những điểm đen từ trong tay áo bay ra, trầm nhai mắt rơi xuống đất, bột phát ra những ánh hào quang đa sắc màu, rồi hóa thành một đám khôi lội bộ dạng khác nhau. Đám khôi lội này hiện nhiên là do hai gà huyết bào nhân lưu lại, chẳng nhận mọi người hoàn chỉnh như mới mà còn tinh xảo dịu kỳ. Lúc này, mị phụ tóc bạc cùng dương tay lên, tùng lên một ít túi da màu đen, đồng thời sử dụng pháp quyết thúc dục liên hồi tuổi da này quay tròn trên không trung, rồi hạ xuống. Miệng túi nhất thời đảo ngược. Từ bên trong túi, một cơn lốc xoáy ầm ầm lao ra, bụi bay mù trời. Một đội hắc giáp quỷ binh hiện ra. Bộ dạng của đám quỷ binh chiến giáp so với âm giáp huyền quỷ lúc trước không kém là bao nhiêu. Thoạt nhìn chúng có khi còn chắc chắn hơn vài phần. Hơn nữa về phần thể hình đám quỷ binh này so với huyện quỷ còn cao lớn hơn. Từ đằng xa nhìn lại, trong chúng dữ tợn dị thường. Đi! Tiếng mị phụ phần phó, ngay tại lúc đó, đám quỷ bên tạo thành một vòng tròn, hóa thành một mạng mây mù tối đen, cuồn cùng, cùng là về lục túc. Nguyên giao cùng nghiêng lệ, kiên trì đi theo hàng lập. Đám khôi lội cũng bay lên không trung, đủ loại linh quang bao vây lấy tầng trời thấp. Tất cả từ huyết khôi lội bay lên trên, hai gạo huyết bạc nhân vững đứng vững trên vai. Thấy tình hình như vậy, mộc thanh lạnh nhạt, liếc nhìn hàng lập, bàn chân đạp lên kim hoa khóa thành một đạo đồn quang bắn nhành đi. hàng đạo hử, chúng ta cùng trở lại. ánh mắt hàng lập thoáng nhìn, chỉ thấy kim linh từ hồ cười nhạt nói. bộ giàng cùng tiếng cùng lùi với hắn. sắc mặt hàng lập không hề biến dạng. hắn gật gật đầu. một luồng ánh sáng màu xanh bao quanh thân hiện ra, hóa thành một đạo thanh hồng. kim viên cười khẽ, cùng hóa thành một đạo kim quang theo sát đằng sau. mấy ngày sau. Ở sâu trong minh Hà chi địa, xuất hiện một đám quỷ vật với nhiều hình dạng khác nhau. Chúng đang lặng lặng đứng trước một thạch đồng. Đám quỷ vật này bị một tầng khói nhẹ bao vây. Bên trong chính là một ảnh tự mờ ảo. Ngoài ra còn có một khung xương lớn ướt chừng cao vài trường. Cái này đã từng giao thủ với hạng lập. gạt bỏ qua quỷ nữ án bào trắng mà đi. Rõ đàn chúng không phải cục tay cục chân, chỉ là hơi thở trên người cực kỳ yếu. Ngay cả quỷ nữ kia, Làm cho hạng lập cảm thấy khó giải quyết Đột nhiên một cánh quỷ nữ áo bào trắng kia Thu lại trong ống tay Không cánh mà bay Biến thành quỷ nữ cuộn một tay Bộ dạng quỷ vật này Rõ ràng đều rất chật vật Bên trong quỷ vật này Có một gã mặt chiến giáp màu đỏ Trên mặt cuộn màn chiến giáp Rõ ràng là huyết giáp khôi lội Trong phù du tộc Nhìn bề ngoài Gã khôi lội này so với huyết giáp khôi lội bình thường Không có gì khác nhau Nhưng ánh mắt quỷ vật buông phí nhìn khôi lội, lại ẩn chứa vài phần kinh sợ, hơi chút e ngại. Khôi lội này đứng trước nhiều cao dài quỷ vật như vậy, thân hình vẫn không nhúc nhích, nhìn cửa đồng trước mắt thầm thủy dị thường, ánh mắt chớp đồng liên tục. Lúc sau, một tiếng thở dài từ sâu trong đồng quật truyền ra, cùng với tiếng thở dài này là một âm thanh già nua. Các hạ, thần là sứ giả phụ du tộc, vậy mà lại tới tìm lão phu Chẳng lẽ các hạ tìm lòng người sao? Vừa nghe lời này, thần sắc quỷ vật trước cửa đồng lập tức tiêu điều. Trong mắt tên huyết giáp khôi lội, xuất ra một tia sáng kỳ lạ, đồng thời mở miệng. Tiện bối, tại hạ làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Lần này pha giới xâm nhập thánh địa. Ở phía xa, một đám người cứ quấy nhiều bên ngoài. Trong đó có bốn nằm tên tương đương với thiên phù cấp tồn tại. Ngoài trừ ta thoát được. Mấy gã khôi lỗi hóa thần khác đều đã bị hủy, cho dù ta đã phát ra tin tức cầu viện, nhưng muốn mở ra thánh địa nhanh nhất cũng phải nửa năm. Thời gian dài như vậy, chỉ sợ những người này đã sông trốn thoát, hy vọng tiền bối nghĩ đến giao tình bấy lâu nay cùng bản tộc, ra tay tương trợ một phen. Khuyết giáp khôi lỗi không lưng cùng kinh nói. <cười> Trước kia, là phu cùng phu du tộc từng có giao ước, chỉ cho ngươi mượn thánh địa sống tạm thời một thời gian mà thôi. Không phải đề nhờ vạ phù du tộc. Nếu tính thủ lao, là phù năm đó sớm đã trả nợ. Lần này tiếng vào minh hạ chi đề. Các người muốn ta trừ tập đám quỷ vật hiệp trợ. Ta cũng miệng cường đáp ứng rồi. Bây giờ còn bảo ta tự mình ra tay giúp các người diệt định. Các người đúng là được đà lớn tới. Âm thanh già nu hư một tiếng, chấn động cả đồng quật. Có vẻ là cực kỳ bất mạng. Khương tiện bối. Bạn bối cũng không biết ngài từng có giao ước gì cùng bạn tộc nhận với thần thông của tiền bối đưa vào mấy người này là việc quá nhẹ nhàng nếu tiền bối thật sự cảm thấy ra tay không tiền thì có thể cho bạn bối mượn ngủ lòng tráp được chứ ánh mắt khụi lội chuyển động vài cái liền nói ngủ lòng tráp là bảo vật chỉ tôn hạng nhất hạng nhị của lão phu lão phu làm sao có thể cho ngươi mượn ngày đó lão phu vì tiến vào minh hải chi địa hưởng cây mấy vị trưởng lão trong tộc trả giá cũng không có ít lão già từ hồ nhớ lại chuyện cũ, thành âm lạnh lùng. Trong lòng huyết giáp khôi lội, đột ngột thoáng chút do dự, một tay sờ trên người, lấy ra một cái bình nhỏ tối đen lớn bằng ngón tay cái, tình xạo dị thường. Trước khi vạn buộc xuất phát, các trường lão trong tộc bàn thường cho ta cái bình nhỏ này. Đây là âm thủy quỷ tinh, tại hạ nguyện ý dùng vật này để đổi lấy tiền bối ra tay, trợ giúp một lần. Huyết giáp khôi lội cẩn thận đặt chiếc bình xuống. Âm thủy quỷ tính. Ngừng trọng một hồi, lão già từ hồ có chút giật mình. Vật ấy hơn mười vạn năm mới có thể hình thành, khó mà tìm thấy tại linh giới, có thể xem như là bảo vật quỷ hiếm. Khôi lội cảm nhận được đối phương đang giao dự, trong lòng bình tĩnh lên tiếng. Sư, một tiếng, từ trong động quật, một cổ hắc hà bay ra với tốc độ cực nhanh, cùng lấy chiếc bình nhỏ đem vào trong động quật, khiến huyết giác khôi lội chịt kịp ngước nhìn không sai, để đúng là âm thủy quỷ tinh. xem ra các ngươi đã sớm có tinh toán đối với lão phu. một lát sau, thanh âm già nua lại truyền ra, nhưng lần này trong thanh âm ẩn chứa một tia cao hứng. vậy là tiền bối đã đáp ứng nguyện vọng rồi ư? huyết giáp khởi lội trong lòng vui mừng. ta sẽ đáp ứng, nhưng ta từng có giao ước với các trưởng lão trong tộc, trấn áp âm khí tại nơi đây. trong thời gian này, âm khí chi nguyên tại nơi này không ổn định. Cho nên ta không thể rời đi, vì vậy cho người mượn ngũ long trác của ta. Lão già thoáng do dự, sau đó cất tiếng nói. Đà tại tiền bối có ngũ lòng trác trong tay, và bối một mình có thể diệt nằm tên thiên phù cấp tồn tại. Huyết giáp khôi lội mừng rỡ nói. Đã xong, vậy tiếp nhận bảo vật đi. Trong đồng quật, tiền quát của lão già cũng thật lưu loát, một đạo ngân quang theo bên trong bắn ra, rồi lén lên dừng lại khoảng không trước mặt huyết giáp khôi lội. Huyết giáp khôi lội vội vàng ngưng thần nhìn nhận, chỉ thấy một chiếc đao màu trắng bạc trôi nổi trên không trung, ngoài trừ mặt ngoài sáng bóng nhiều gương, còn lại không thấy một tia kỳ diệu nào. Tiện bối, cái này, cái này thật sự là ngủ lòng trác ư. Huyết giáp khôi lội nhận lấy chắc đao, cẩn thận quan sát kỳ càng, trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc. Như thế nào? Người còn sợ là Phu lường gạt sao? lão già phát ra một tiếng cười lạnh. Không dám, chỉ là trắc đao này. Khuyết giáp khởi lội trong lòng rùng mình, vội vàng giải thích hai câu. Đúng lúc này, trắc đao rung lên trong tay, bỗng nhiên làm chấn động nằm ngón tay, rồi bay vút khỏi tay. bảo vật xoay quan trong không trung, tỏa ra ánh hào quang. Tiếp theo một tiếng thanh minh lòng ngâm, hậu hư ảnh giao lòng, ngụ điều, khổng lồ ở trắc đao, từ từ hiện ra với nhiều màu sắc trong không trung, dựng nành mưa vuốt thành thế kinh người. Năm đó, Lạc phù Đi du hoàng ở đại lục khác, chiếm được khi chém giết ngụ điều đại thần thông ác giao dùng thiêu cốt của chúng cùng tinh hồn cô đồng, mà tạo nên vật chí bảo Khi luyện chế đi ra nó, điện đi lên vạn linh bạc, thành thử là là vật dẫn đầu thông thiên linh bảo Thành âm già nua, ngạo nghề nói. Vạn bối không hiểu hết tác dụng, đã khiến tiền bối chê cười. Sau khi vạn bối diệt trừ vài tên kia từ ngoài đến, lập tức sẽ đem nguyên vẹn bảo vật, trả lại cho tiền bối huyết giác khởi lỗi nhìn chắc đao y lực khác thường liền mừng rỡ vô cùng không còn hoài nghi vội vàng bấm tay niệm thần chú nhất thời biến hóa trắc đao thành một đạo ngân hồng nhập vào trong tay áo